Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3734 tự mình chuốc lấy cực khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Cái kia yêu hỏa thanh thế lại kinh người thì thế nào đâu. Đối mặt huyến linh thiên hỏa còn không phải thoáng cách liền so ra kém. cỏi Cơ hội là vừa mới tiếp xúc đã bị ngăn chặn. Không áp chế cái từ. Này đều không cách nào hình dung hẳn là vạn lưu quy tông. Tựu như cùng trăm sông nhập hải. Cái kia yêu hỏa màu sắc bắt đầu biến hóa tựu như cùng. Như là bị huyến linh thiên hỏa cắn nuốt bình thường. Điều này sao có thể. Cái kia bên trái yêu tộc lão quái vừa sợ vừa giận. Chính mình phun ra đấy thế nhưng là thiên sa yêu hỏa phóng nhãn linh. Giới cũng xem như uy danh hiển hách nhất là bên trong chó ngưng luyện. Hàn băng xương công hồn phách mỗi một cách đều là khó chơi tới cực. Điểm đấy coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng không có khả. Năng như không có gì trời sinh đối với các loại thuộc tính hỏa diễm. Đều có được khắc chế hiệu quả. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đối. Phương hỏa diễm đánh bại đâu. Mà cái này còn chưa kết thúc. Cắn nuốt đối phương yêu hỏa huyến linh thiên hỏa trở nên càng thêm. Bắt mắt. Năm màu lưu ly, dùng tốc độ cực nhanh chuyển động không thôi. Sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Ngọn lửa kia rõ ràng biến thành như là thực chất thứ đồ tầm thường. Đồng thời lập tức hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí. Một thanh hỏa diễm lưới sao khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Một chút chuyển hướng, liền như lấy phải trước phương gích bắn thời. Cơ góc độ đều gây khó dễ được vừa đúng, vừa vặn cùng trùng trùng điệp điệp bóng trưởng đụng vào nhau rồi, oanh, tia lửa bắn ra bốn phía. đầy trời bóng trưởng thoáng cái quy về hư vô phảng phất từ tới cũng chưa từng ở chỗ này xuất hiện qua. Huyến linh thiên hỏa không hổ là lâm hiên ẩn giấu bí thuật hầu như ngay lập tức công phu liền liên tiếp phá giải đối phương hai cái sát. cục mặc kệ bí thuật hay vẫn là bảo vật tại huyến linh thiên hỏa trước mặt đều lộ ra bay bổng đấy yếu ớt vô cùng. Không đáng giá nhắc tới Bí thuật bị phá Hai yêu cũng không lớn không nhỏ ăn một điểm khổ Trong nội tâm tất nhiên là kinh sợ Cái kia bên phải lão yêu phản ứng Coi như nhanh chóng Tuy rằng khiếp sợ tại lâm hiên huyến linh thiên hỏa nhưng đối với phương giờ phút này Dù sao không thể động đẩy cơ Hội tốt không để cho bỏ qua Đối phương bí thuật cường đại trở lại Thì như thế nào chính diện vật Lộn chẳng lẽ còn có thể còn hơn chính mình Ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như trong đầu một chuyến Sau đó, hắn toàn thân yêu khí phun mạnh ra ngoài Cười quái gì như lâm hiên Xông tới, lâm hiên không có trốn Yêu tục bởi vì thiên phú nguyên nhân thân thể xác thực hơn xa nhân Tục, phàm là sự tình đều có ngoại lệ vừa nói cận thân vật lộn ít Nhất Lâm Hiên vị này nhân tộc tu sĩ tử cũng không sợ hãi. Hắn muốn cho đối phương minh bạch cử động lần này ngu xuẩn vô cùng. Lâm Hiên tay phải nâng lên đùng đùng không giúp hồ quang điện lập. Lòe, hai tay thoáng giấy rùa, xoẹp xẹp, dường như vải gấm bị xé rách Cái kia không gian trọng ác mang đến gông xiềng, lập tức như con tò te. Nặng bằng đất sét giấy đơn giản bị xé mở mất. Lâm Hiên không có như vậy dừng lại. Sau đó một quyền hung hăng về phía. Trước đánh ra. Kim mang đại phóng bén nhọn tiếng xé gió càng là từ xa mà đến gần. truyền vào lỗ tai. Một quyền này uy lực mười phần. Những nơi đi qua tư không lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ rơi xuống mà lại trong thời. Gian ngắn khó có thể chữa trị. Lực lượng pháp tắc. Có thể quấy nhiễu không gian chi lực chỉ có thể là mặt khác pháp tắc. Nhưng lại sẽ không quá yếu. Cái kia dáng người mập lùn lão yêu sợ ngây. Người. Trước mắt cái này dung mạo không sâu sắc tiểu ra hỏa Rõ ràng Pháp. Thể song tu sao. Nhưng lại đem luyện thể thuật rèn luyện đến trình độ như vậy. Phải. Biết rằng bình thường yêu tục. Cũng khó khăn dùng thi triển ra như thế. Thuần túy lực lượng Pháp tắc. Ít nhất chính hắn chính là xa xa không kịp. Trong mắt của hắn. Không che dấu chút nào toát ra vài phần ý sợ hãi. Phương hướng thay đổi, muốn chạy thuộc mạng, gia hỏa này cũng quá mức. Khiếp nhược, thân là yêu tục, rõ ràng không nên cùng một tên nhân loại. Tu sĩ đối chiến, nói ra đều bị cho rằng là mất mặt, nói biến thành. Tam giới trò cười, cũng không quá đáng. Nhưng vậy thì như thế nào, chính là mặt mũi, sao có thể cùng mạng nhỏ. Mà cùng so sánh đâu. Muốn chạy sao quá ngây thơ rồi. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chiến đấu là đúng Phương chọn trước lên đấy. Hắn há có thể tùy ý đối. Phương nói đến là đến chỗ đi thì đi. Cùng cùng giai tu sĩ so sánh với Lâm Hiên tu luyện tuy rằng nhanh. Chóng nhưng đối với các loại bí thuật rèn luyện cũng dày công tôi. Luyện đấy thu phát tự nhiên. Lâm Hiên cánh tay quất xuống cái kia lực lượng đáng sợ pháp tắc lập. Tức sẽ cùng Lâm Hiên trên cánh tay lôi điện đối với hốn hợp, huyễn Hóa ra một đầu điện dao gào thép mà ra. Cái kia ủi ủi, lão yêu giận dữ. Đương nhiên, một phương diện cũng đúng là bởi vì Lâm Hiên biến chiêu. Quá mức nhanh chóng, lại để cho hắn không chỗ có thể trốn, rơi vào. Đường cùng cuồn cuộn yêu khí chen chút mà ra, hắn ở đây trong nháy. Mắt. Rõ ràng hiện ra nguyên hình đã đến Ý âm thanh đại phóng Quả nhiên cùng lâm hiên đoán trước trinh lệch dường như ra hỏa này Bản thể là một cái hạt tử Thân dài mời trưởng có thừa Sau lưng mọc lên hai cánh đằng sau cái Đuôi cũng có hai cái Toàn thân làm màu thâm đen bên ngoài thân hoa Văn phiền phức Nhưng bắt mắt nhất đấy Là phần lưng của hắn cái kia Hoa văn, vậy mà vô cùng cực giống mặt người. Mặt mày ngũ quan cùng vừa rồi cái kia ủ lão yêu tương tự chính. Là cực điểm. song vĩ nhân diện hạt. Lâm hiên thở dài, cách này tại man hoang kỳ trùng trong cũng đại đại. hữu xanh đấy, nhưng không có nghe nói có thể tu luyện tới độ kiếp hậu. Kỳ xem ra đây đối với hạt tử huyên đệ cũng đã trải qua biến gì. Nếu không sẽ không khó như vậy quấn vô cùng. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên động tác nhưng là một. Chút cũng không chậm đấy, đầu kia điện dao đã gầm thét xông đi lên. Rồi, mắt thấy đổi kịp, hạt tử hi hi hi. Hi Âm thanh càng phát ra chói. Tai vô cùng. Sau lưng hai cái đuôi một hồi cuồng loạn nhảy múa theo động tác của. Hắn điều điều ánh sáng thoáng hiện mà ra chói mắt nhìn lại cùng. Điện tiểu kiếm chân ma toái không đao trinh lệch dường như uy lực chi không hợp thói thường Cũng làm cho người ta liếu lưới Xùi Xùi tiếng xé gió truyền vào lỗ tay Cái kia hỗn hợp rồi lực lượng Pháp tắc cùng lôi điện dao long bị tháo thành tám khối mất Lâm hiên những mày Không có lại truy kích Bởi vì bên tay có tiếng Xé gió truyền vào trong tay Cái kia bên trái lão yêu đã tới cứu viện Huyên đệ của hắn Công kích sắc bén vô cùng cái này vây ngụy cứu triệu trò hề khiến cho là thuần thuộc vô cùng. Lâm Hiên quay người nganh đón tiếp lấy. Gặp đối phương không lại đuổi theo cái kia lão giả nhẹ nhàng. Thở ra vừa rồi Lâm Hiên liên tiếp công kích hầu như đưa hắn giết Chết ở chỗ này khá tốt cuối cùng biến nguy thành an. Đáng giận chẳng lẽ lần này thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất. Nắm gạo. Ý nghĩ này chưa chuyển qua tiếng xé gió đột nhiên lại chút nào không Có dấu hiệu truyền vào lỗ tai Hắn dưới sự kinh hãi quay đầu lại chỉ thấy ánh đao xinh đẹp tới làm Bạn chính là một vị tuyệt sắc mỹ nữ nhân đao hợp nhất như chính mình Vào đầu chém tới Đáng giận thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh long du chỗ Nước cạn được tôm đùa giỡn Một chính là độ kiếp sơ kỳ tiểu bối Cũng dám đến hoạt động khản chính Mình Tiểu tử kia chính mình đánh không lại Một đảo khó khăn nhất độ kiếp Sơ kỳ nữ tử cũng bồn sự lớn như vậy Quả thực là muốn chết Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Cái kia ủ, ủ lão yêu biến Thành hạt tử trong mắt quang mang Kỳ lạ đại phóng Hung dữ đón ánh đao Nhào lên Trước mắt là đến nhưng mà mỹ nữ ánh đau cũng tại trong nháy mắt đều biến mất mất không tốt là ảo thuật hắn kịp phản ứng lại trốn không kịp một khi rơi vào tiểu điệp huyễn thuật trong cảm bẫy liền lâm hiên muốn tránh thoát cũng không dễ dàng chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không